hai nhà nhiều thế hệ giao hảo, chúng ta. Từ nhỏ quen biết, mà lại đồng nhất năm bái nhập cổ kiếm tông, ta một mực đem ngươi trở thành thành bằng hữu, ngươi vì sao gạt ta. Trương Thải Ngân nghe xong Dương Tú lời nói gợn sóng không sợ hãi, lãnh đạm mà nói, Dương Tú, về sau thu diệp thành sẽ là mã ra, mã nguyên thái ca ca đã đột phá hóa huyết cảnh tâm trọng, năm nay cuối năm, hắn sẽ nên tụ tỉ tỉ ngươi, thuận tiện chiếm đoạt dương ra. Ngươi không cần như vậy xem ta đây, trước kia ưa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 Năm đó dùng kiếm đạo viên mãn thiên phú gia nhập cổ kiếm tông, thế nhưng mà đưa tới một phen doanh động đâu rồi, dương ra cũng đi theo phong quang một thời gian ngắn, hiện tại. Tiểu tử này xong đời, dương ra. Rất nhanh cũng muốn đi theo xong đời. mã nguyên thái đem trùy thủ thu vào, khẽ cười nói. Truy kiếm ngai sâu đạt trăm trượng có thừa mà lại dốc đứng như đứng thẳng, trừ phi là phi cầm, nếu không người hoặc thú té xuống, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô! Dương tú hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh.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 Bên hai gảo thét tiếng gió nhạt nhòa, Dương Tú mắt mở rộng tầm mắt con người, kinh ngạc phát hiện, chính mình chính trôi nổi tại cách mặt đất 3 mét không đến không chung. Truy kiếm ngay phía dưới, khắp nơi đều là điển kiếm, tuyệt đại đa số đều là đoạn kiếm, tàn kiếm, cũng có một ít nguyên vẹn kiếm. Giờ khắc này, sở hữu đoạn kiếm, tàn kiếm, hảo kiếm, đều hơi run dậy, trong bóng tối, từng đạo nhàn nhạt lưu quang theo những trong thân kiếm này bay ra, rũ vào Dương Tú trong cơ thể. Theo truy kiếm nhai phía trên xem,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 Khoảng xuống truy kiếm ngay trước khi, trí nhớ rất rõ ràng, về sau. Dương Tú chỉ nhớ rõ, trong cơ thể một cỗ lực lượng thức tỉnh, trong đầu ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, hắn vốn nên ké rất đầy đất thân thể, lơ lửng tại trong giữa không chung. Sau đó, hắn liền đã mất đi ý thức, trí nhớ trống rỗng. Nghĩ tới đạo kia bóng kiếm, Dương Tú liền bản năng muốn xem xem. Thế nhưng mà, hắn căn bản nhìn không tới trong đầu của hắn. Đọc chuyện tại H.T.T.P.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 có như thần nhanh chóng. Đây nhất định là ta ba năm này đến cần tu khổ luyện kết quả, hậu tích bắt phát, trong vòng một đêm, liền phá lưỡng trọng cảnh giới. Ta Dương Tú, cũng không phải chỉ có thể dừng lại tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng phế vật, thuộc về của ta thời đại. Đã đến gần. Dương Tú may mắn chính mình ba năm qua, đối mặt người khác lệnh nói cười ngữ, không có chán trường, không có buông tha cho, thủy trung thủ Vương sơ thâm Đương nhiên, Dương Tú cũng tin tưởng, hắn có thể trong vòng một đêm liền phá lưỡng cảnh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 Kiếm quang nháy mắt liền đâm đến dương tú trước người, đâm thẳng lồng ngực Một kiếm này, trong quy trong cũ có thể lánh vực là ngưng nguyên cảnh tứ trọng tu vi. Dù là vô cùng đơn giản một kiếm, vi lực đều không thể khinh thường, ngưng nguyên cảnh tứ trọng phía dưới, rất khó ngăn cản. Theo mọi người biết, dương tú tu vi 3 năm qua một mực tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng mà thôi. Đối mặt lánh dực một kiếm này, dương tú nửa bước không động, chỉ thấy hắn đem nhánh cây đâm về trước, thủ đoạn run lên. Đinh một tiếng.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 Trên mặt đất nhánh cây phần đôi mảnh liệt rung động, như là mọi người tại đây giờ phút này nội tâm, cũng cùng nhau rung rung. Chương 4, thiện nhân, có phải hay không rất thất vọng? Lánh rực một mực trào phúng dương tú vi phế vật, mỗi khi hắn tại cùng nằm trong hàng đệ tử bị thua về sau, liền nữa thích theo dương tú trên người, tìm về tồn tại cảm giác. Mà lần này, dương tú vẹn vẹn dùng một căn nhánh cây, liền đem lãnh rực đánh bại, hơn nữa. Chỉ dùng một chiêu liền đem lánh rực kiếm đánh rơi, hai chiêu liền làm cho lãnh rực ăn thiệt lớn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 Thân thể như ngừng lại cái này trong nháy mắt. Thái Ngân, ngươi làm sao vậy? Một bên đệ tử thấy thế, kinh ngạc nói. Trương Thải Ngân mắt điếc thai ngơ, hai con mắt gắt gao chầm chầm vào Dương Tú, ống tay háo đã hạ thủ trưởng có chút rung rung. Dương Tú lên qua, không phải nhảy xuống truy kiếm ngay sao? Truy kiếm ngay cao tới trăm trượng có thừa dốc đứng như đứng thẳng, cái này đều không có ngã chết Dương Tú. Mặc dù không có ngã chết, ít nhất cũng phải té bị thương A.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 chủ yếu là đại đa số đệ tử không muốn Dương Tú quật khởi, cố ý hướng tông môn trưởng bối dấu giễu nguyên nhân. Tạ Tư Tề là cái dáng người đầy đặn ngự tỷ, chừng 30 tuổi niên kỷ, tu vị nhưng lại rất cao, thân cư ngoại môn trưởng lão vị, là thứ bảy phong kiếm thuật đạo sư một trong. 3 năm trước đây, Tạ Tư Tề vừa mới trở thành ngoại môn trưởng lão, đảm nhiệm ngoại môn thứ 7 phong kiếm thuật đạo sư, cái này một năm, Dương Tú vừa vận tiến vào cổ kiếm tông, do Tạ dạy bảo. Cùng thứ 7 phong trưởng bối đồng dạng,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 Dương Tú trưởng kiếm trong tay như cùng một cái độc xà, giáng thích Hải thân kiếm chạy. Thích Hải công ra một chiêu này, tại lưỡng thanh trưởng kiếm đụng một cái phía dưới, năm đóa kiếm hoa liền đã tiêu tán, thân kiếm bị Dương Tú trưởng kiếm trong tay dẫn tới hướng bên cạnh chết đi, đâm cái không. Mà Dương Tú trưởng kiếm trong tay, dán thích Hải thân kiếm đâm thẳng thượng tiên, như là độc xà thổ tín, nhắm thích Hải cổ họng đâm tới. Nhìn xem cái kia hàn lóng lánh mui kiếm cấp tốc tới gần, Thích Hải muốn né tránh, nhưng trên không trung lại né tránh không kịp, ngược lại thân thể truy lạc.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 Người tranh một hơi. Tạ tư tể có thể tưởng tượng, theo dương tú quật khởi, cổ kiếm tông ngoại môn, nhất định sẽ nhắc lên một hồi gọn sóng, những ước hiếp kia qua đệ tử của hắn. Đem nếm đến quả đắng. Chương 7, các ngươi cùng tiến lên. Cổ kiếm môn mỗi một năm, tuyển nhận đệ tử một lần, danh ngạch 1.000 người. Cái này một người, phân ra ngoài môn 10 phòng, mỗi một phòng 100 người. Tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn, là 12 tuổi trước khi bước vào ngưng nguyên cảnh, ngoại môn đối với mỗi một lần đệ tử.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 Kiếm thế liền càng mạnh hơn nữa một phần, viên giám 3 người mỗi lui một bước, kiếm thế liền càng nhược một phần. 5 lần giao phong qua đi, viên giám 3 người kiếm thế đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Kiếm thứ 6. Dương Tú cải biến công kích phương thức, trong lúc đó thân thể nhảy lên, thân thể hoành ở giữa không chung một cái xoay tròn, trường kiếm trong tay kéo lên 180 độ cung, răng, theo thân thể xoay tròn mãnh liệt bổ mà xuống. Một kiếm này chi huy, trên cao nhìn xuống, mượn nhờ xoay tròn, hạ lạc xu thế.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 Xoay tròn Dương Tú đẹ nặng ba người trường kiếm trong tay, hai chân liên hoàn đá ra. Frank, Frank, Frank. Viên giám 3 người vừa mới quỷ xuống đất, lồng ngực liền tất cả trong một cước, đồng thời dên thảm lấy hướng phía sau đã bay đi ra ngoài. Dương Tú rơi xuống đất, không có lại ra tay, bảo kiếm vào vỏ, vẻ mặt khoan thai. Viên giám 3 người té rút tại 10M có hơn, đều nhả máu tươi, nhìn xem Dương Tú, vẻ mặt hoảng sợ vẻ hoàng sợ. Một bên trong hàng đệ tử,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 Đến một chiêu cuối cùng Thiên Sơn Vạn Thủy, Tạ Tư Tề liên tục thi triển hai lần, vừa nói một bên giải thích. Dương Tú trong óc, Ngưng Sơn kiếm pháp triệt để thành hình, trong tưởng tượng, trọn vẹn Ngưng Sơn kiếm pháp đều thông thuận dưới việc tu luyện đến, một cú quen thuộc cảm giác vọt tới, tựa hồ tu luyện rất nhiều lần. Đương Dương Tú theo Tạ Tư Tể trong tay tiếp nhận trường kiếm, lại đem Ngưng Sơn kiếm pháp thi triển đi ra lúc, chọn bộ kiếm pháp, công tác liên tục. Ngưng Sơn kiếm pháp, triệt để học hội, kế tiếp cửu xem kiếm thuật tạo nghệ.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 Đều trước hết để cho ta một bên. Dương Tú thần thái kiên định, nói, Đạo Sư, Mã Nguyên Thái, Đặng Hưng Nôn, Quý Vô Lương ba người chưa trừ diệt, ta tâm niệm không khoái như nghẹn ở cổ họng, ta có 10 phần tin tưởng, cùng ba người quyết nhất tử chiến. Tạ Tư Tể nhìn xem Dương Tú. Dương Tú cũng nhìn xem Tạ Tư Tể. Hai người bốn mắt tương đối, đã qua sau nửa ngày, Dương Tú đều không có chút nào nhục trí, ánh mắt kiên định. Tạ Tư Tể cảm nhận được Dương Tú kiên định ý chí, hơi có chút đau đầu.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 khí liền cắt ngang tại trên thân hai người. Phốc, phốc. Hai người quần áo vỡ tan, da chóc thịt bong, lập tức máu tươi tiêu sạ, thân thể hướng một bên ngã sấp xuống mà đi. Tại Ngưng Sơn kiếm pháp, Thần Phong kiếm pháp nhất trọng một nhanh phối hợp xuống, gần kề lương kiếm, Dương Tú liền đánh bại Quý Vô Lương cùng Đặng Hưng luôn liên thủ. Một màn này, thấy tất cả phong đệ tử trận mắt há hốc mồm, kiếm kia thuật do trầm trọng đến mau lẹ ở giữa biến ảo, như nước chảy mây trôi, làm cho tất cả phong đệ tử xem thế là đủ rồi. Quý vô lương, Đặng Hưng Luân đã xong. Tất cả phong đệ tử thầm nghĩ trong lòng, đều thay hai người mặc nghiệm, tại sinh tử đài bên trên bị thua, sao có thể còn có kết cục tốt? Thật phong kiếm pháp. Dương Tú cũng không có bởi vì Quý vô lương, Đặng Hưng Luân bị thương mà dừng tay, sinh tử đài bên trên chiến đấu, cũng không phải là phân ra thắng bại tiểu chấm rức. Tương đạo sắc bén kiếm khí, hướng mặt đất Quý vô lương, Đặng Hưng Luân bổ tới. Quý vô lương, Đặng Hưng Luân đẩy đất phiến cổn, dùng hết mọi biện pháp né tránh cũng không cách nào đem sở hữu kiếm khí bổ ra. Lập tức, một đạo lại một đạo ra chóp thịt bong kiếm thương xuất hiện tại trên thân hai người, đều thảm thiết liên tục. Thật phong kiếm pháp, 24 thức. Dương Tú công tác liên tục, toàn bộ thi triển mã ra, 24 đạo kiếm khí liên tiếp bổ ra. Đưa một bộ Thật phong kiếm pháp thi triển xong, Quý vô lương, Đặng Hưng Nôn đã tràn đầy vết thương, máu tươi tung tóe đầy đất, hai người tại mặt đất run rẩy, cơ bản đã mất đi sức chiến đấu. Dương Tú dẫn theo trường kiếm, chỉ xéo mặt đất,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 có thể ảnh hưởng không được Dương Tú mảy may. Dương Tú đi đến Quý vô lương, Đặng Hưng luôn phía trước, hu hu hu. Xuất liên tục mấy kiếm. Tê. Một hồi hít một hơi lánh khí thanh nham vang lên, Dương Tú lại dám bỏ qua Quý thiếu Dương cảnh cáo, tất cả phong đệ tử đều thần sắc rung động. Chương 18, một cái đồ ước. Sinh tử đài bên trên, vang lên hai đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Quý vô lương, Đặng Hưng luôn hai người, thân thể kịch liệt run rẩy, Dương Tú đã đoạn tay của bọn hắn gần, gần chân.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 Dương Tú kiếm nguyên khí sẽ gặp cường hóa một mạng lớn. 10 ngày sau, đương Dương Tú liên tục đem 5 môn kiếm thuật tu luyện thấu triệt. Dương Tú tu vi rốt cục lại nền đón chất tiến triển, đột phá, đến ngưng nguyên cảnh lục trọng. Truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, lưu thủy kiếm pháp. Đạo sư, ta đột phá ngưng nguyên cảnh lục trọng rồi. Tạ tư tể phủ viện, Dương Tú hiện lộ ra 6 đầu nguyên mạch khí tức. Ngắn ngủ 10 ngày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 Một chuyến đi đội ngũ Hạo Hạo đáng đáng ly khai Cổ Kiếm Tông. Cổ Kiếm Thành, Cổ Kiếm Tông phụ cận một tòa đại thành, là Cổ Kiếm Tông lệ thuộc trực tiếp thành trì, Cổ Kiếm Tông nội môn trưởng lão phần lớn xuất từ ở Cổ Kiếm Thành võ đạo thế gia. Tại Cổ Kiếm Thành trung ương, có một tòa truyền tống đại điện, bên trong có truyền tống trận pháp, liên tiếp Cổ Kiếm Thành trong phạm vi thế lực trên trăm cái quần thành. Cổ Kiếm Tông trường ối, các đệ tử thông qua truyền tống trận pháp, liên tục không ngừng truyền tống đến Thương Sơn quận, Thương Sơn thành. Thương Sơn quận liên tiếp Thương Linh Sơn mạch, Thương Linh Sơn mạch cực kỳ rộng lớn, bao trùm địa phương vượt qua cổ kiếm tông thế phạm vi. Cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử thí luyện, chỉ ở Thương lĩnh Sơn mạch trong rất nhỏ một khối phạm vi, ở vào Thương Sơn quận cảnh nội. Cổ kiếm tông ngoại môn, cùng sở hữu 10 phong đệ tử, số lượng phần đông, thí luyện thời điểm, ngoại môn 10 phòng đều tách ra tại bất đồng địa phương thí luyện. Thương Sơn quận Thương Diệp thành, khoảng cách Thương Linh Sơn mạch gần kề hơn 10 dặm, là ngoại môn thứ 7 phòng đông liệp thí luyện đại bản doanh.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 Muốn ngươi lần này thí luyện ở bên trong, có thể đạt được lớn nhất hiệu quả, ngươi không cần lo lắng vấn đề về an toàn, chúng ta đạo sư hội cười phi cầm yêu thú, không ngừng tuần tra thí luyện khu vực, một gặp nguy hiểm, tiểu phát ra tín hiệu, chúng ta hội trước tiến đến. Thí luyện khu vực yêu thú cũng chỉ là nhất giai yêu thú, cho dù là gặp được nhất giai kiểu trọng yêu thú, cũng không trở thành trong thời gian ngắn đối với ngươi tạo thành nguy hiểm tánh mạng, thậm chí, dùng 995 giới đệ tử thực lực, tạo thành đội ngũ đều có thể săn giết nhất giai trọng yêu thú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 Dương Tú, Đoàn Sùng, Kế Hà, Ưng Bố, Triệu Khâu, 5 người tại trong núi rừng tiến lên. Dương Sư Đệ, lần đầu tiên tới thương lính Sơn Mạch ra. Đi tuất ở đằng trước Đoàn Sùng quay đầu lại nhìn Dương Tú Liếc. Đoàn Sùng, Kế Hà, Ưng Bố, Triệu Khâu 4 người đều là ngưng nguyên cảnh bắt trọng Tu Vi, nhưng bốn người rõ ràng dùng Đoàn Sùng cầm đầu, tự nhiên mà vậy Đoàn Sùng liền trở thành chi đội ngũ này thủ lĩnh. Cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử, Tu Vi đạt tới ngưng nguyên cảnh tứ trọng đã ngoài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 Chúng ta 5 người, cũng không thấy tận mắt chứng nhận qua, hôm nay Dương Sư Đệ có thể hay không cho chúng ta mở mang tầm mắt, cái này đầu thiết rất nhiều, Dương Sư Đệ có thể không một mình giải quyết. Dương Tú có chút một quái lạ, 5 người tổ đội, gặp yêu thú muốn hắn một mình giải quyết. Đúng đúng đúng, Dương Sư Đệ lại danh, gần vài ngày tại cổ kiếm tông ngoại môn thế nhưng mà như sấm bên thai. Kế Hà cũng lui về phía sau một bước, đem Dương Tú lui qua phía trước nhất, nói, Dương Sư Đệ, người để cho chúng ta mở mang tầm mắt.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 Săn giết càng nhiều nữa đẳng cấp cao yêu thú, trong đầu bóng kiếm có thể hấp thu càng nhiều nữa thu hồn, hắn không có phản đối, nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta đi, hôm nay chúng ta có thể đuổi tới đó, nhất định có thể có thu hoạch lớn. Đoàn súng vung tay lên, thần sắc có chút hương phấn, chúng ta đi, lúc này đây đông liệp thí luyện, chúng ta thắng định rồi. chương 24, Nguyên hình lộ ra. Ngày thứ 3, Dương Tú 5 người lại hướng thương lĩnh Sơn Mạch xâm nhập đi tới rất khoảng cách xa.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 vận khí đến rồi. Dương Tú 5 người, lần thứ nhất gặp được nhất giai cự trọng yêu thú, là một đầu lao nha trừ. Nhất giai cự trọng yêu thú, so về nhất giai cự trọng võ giả thực lực đều muốn càng mạnh hơn nữa một phần. Nhưng nguyên cảnh bắt trọng thực lực, bất luận cái gì một người chống lại nhất giai cự trọng yêu thú, đều có nguy hiểm tính mạng, 5 người phải hoàn mị phối hợp mới có thể săn giết. Đoàn Sùng, thi triển trọng kiếm, chính diện chém giết. Kế Hà, Dương Tú, thi triển khoái kiếm, từ một bên công kích tìm kiếm nhược điểm cho trọng thương. Ưng bố, Triệu Khâu, thi triển phòng ngự kiếm pháp, phối hợp đoàn sủng, thành tam giác kết cấu cùng lão nha chư chống lại. Chiến đấu ngay từ đầu rất thuận lợi, lão nha chư thực lực tuy mạnh, nhưng ở 5 người phối hợp xuống, nhưng lại chỉ có bị đánh phần, trên người dần dần bị thương. Đương lão nha chư bị thương càng ngày càng nặng, cuối cùng nhất quân bạo, đột nhiên. Vốn nên là chính diện cùng lão nha chư chém giết đoàn sủng, thân thể hướng về sau vừa lui. Vốn nên phòng ngự lão nha chư công kích ứng bố triệu khâu, cũng hướng hai bên tàn ra. Vừa vận hướng lao nhà chư triển khai một kích trí mạng dương tú, lập tức mặt phút cuối cùng lao nhà chư chính diện trùng kích. Ken. Trường kiếm bị lao nhà chư răng nanh ngăn trở, một tiếng giòn vàng, dương tú thân thể lập tức hướng phía sau đã bay đi ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ. Phúc. Dương tú vận chuyển khí huyết, cố ý nổ ra một ngụm máu tươi, hô một tiếng, làm cái gì? Kế hà bắt lấy lao nhà chư công kích dương tú lúc cơ hội một kiếm đâm vào lao nhà chư trong mắt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 làm cho Dương Tú kiếm nguyên khí rất nhanh cường hóa, tu vi thẳng tắp bay lên. Đoàn Sùng bốn người cũng không có quản bị thương Dương Tú, trước đem lão nha chư yêu tình lấy đi ra. Đoàn sư minh cho ta một lời giải thích. Dương Tú đứng lên, khóe môi nứt lên vết máu. Đoàn Sùng nhìn Dương Tú liếc, trên mặt lộ ra cười lạnh, nói, lão nha chư cuồng bạo rồi, đương nhiên muốn tạm lánh mũi nhọn, ngươi lần này không có bị lão nha chư giết chết, lần sau tiểu nhớ kỹ cái này giáo huấn rồi. Mặt khác ba người Đối với Dương Tú cũng đã mất đi trước khi hữu hảo thái độ. Ứng bố, triệu khâu trầm mặc ít nói, lạnh lùng nhìn Dương Tú liếc không nói gì. Kế hạ thì là âm Dương Quái khi nói, Dương Tú, Thương lĩnh Sơn Mạch ở bên trong, yêu thú hành hành, ngươi nếu không cẩn thận, gặp người chết. Hàng năm có thể có không ít võ giả, chết ở Thương lĩnh Sơn Mạch. Dương Tú khe như mày, ánh mắt đảo qua bốn người, cái này mới là các ngươi bốn người chân thật diện mục Các ngươi đem ta mang đến Thương lĩnh Sơn Mạch ở chỗ sâu trong.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 Một thanh âm từ đằng xa chuyển đến. Dương Tú theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái cái khăn đen che mặt hắc y kiếm khách, tại cây cối trong mấy cái lên xuống, đứng ở một cây đại thụ trên nhanh cây, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem hắn. Đoàn sùng bốn người, nhìn hắc y kiếm khách liếc, lập tức lui đến một bên, cùng Dương Tú phân rõ giới tuyến. Dương Tú cái này triệt để đã minh bạch đoàn sùng đem hắn mang đến thương lĩnh Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, không phải muốn thân thủ đối phó hắn, mà là có người khác động thủ.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 Ngươi vốn là cái ba năm tu luyện đình trệ tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng phế vật, hiện tại như vậy cao điệu, dù sao muốn ngươi chết nhiều người được rất. Dương Tù ánh mắt lóe lên, theo đoàn sùng trong lời nói, nghe ra đi một tí tin tức. chương 25, kiếm chảm cửu trọng Đoàn sùng lời nói, thật giống như là muốn nói đánh cái gì đánh bạc. Dương Tù trước mắt, chỉ có một đổ hước tại thân, cái kia chính là cùng ngoại môn đệ nhất đệ tử Quý Thiếu Dương đổ hước. Cái này cục, chẳng lẽ cùng Quý Thiếu Dương có quan hệ?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 Ngươi là cái đó một phòng đệ tử? Ta đến đoan xem, thứ nhất phong hay vẫn là thứ bảy phong?" Hạ Y kiếm khách ánh mắt ngưng tụ, Dương Tú đoán được cơ hồ 89 phần 10 rồi, cái này càng tăng thêm sát ý của hắn. Một bên, đoàn Sùng 4 người cũng ánh mắt lạnh lùng, thí luyện trong Nưu Hại Đồng môn đệ tử, tại cổ kiếm tông môn quý ở bên trong, thế nhưng mà tử tội, Dương Tú hôm nay không thể sống. Người chết về sau, đi địa phủ hỏi Diêm Vương a." Hạ Y kiếm khách âm thanh lạnh lùng nói, tiếng nói rơi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 Dương Tú bất động như sơn, hắc H.I. kiếm khách thân thể rung mạnh, hướng phía sau đẩy lui bên trên 10M. hắc H.I. kiếm khách ánh mắt kinh hãi. Một bên, đoàn sùng trong 4 người tâm cùng rung động, Dương Tú thực lực vậy mà trong lúc đó trương lên một cái cấp bậc, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ngưng nguyên cảnh cựu trọng, cũng dám đến ám sát ta Dương Tú, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Dương Tú vừa mới nói xong, thân ảnh loại lên, nhanh như tật phong. Tật phong chân ý phụ thể, Dương Tú thi triển tật phong kiếm pháp Lập tức đối với Hắc Y kiếm khách triển khai phản kích. Từng đạo kiếm quang thoáng hiện, bao phủ Hắc Y kiếm khách quanh thân chỗ hiểm, Dương Tú phản kích, cũng sát chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Đinh đinh đinh đinh. Một hồi bạo hưởng. Dương Tú ra tay tốc độ quá là nhanh, nháy mắt thời gian, hai người liền va và chạm vài kiếm. Phục. Một đạo máu tươi tiêu xạ, tại Dương Tú tật phong kiếm pháp rất nhanh công kích đến, Hắc kiếm khách ngăn cản không nổi, trong nháy mắt trên người liền trúng một kiếm. Hắc kiếm khách vội vàng bạo lui. Dương Tú tận phong chân ý phụ thể, tốc độ so Hắc Ý Kiếm khách phải nhanh nhiều lắm, thân ảnh như điện, vô luận Hắc Ý Kiếm khách lui nhiều lắm nhanh, Dương Tú kiếm chiêu thủy chung đưa hắn ba phủ. Phốc. Rất nhanh, đạo thứ hai máu tươi tiêu sạn. Một bên, Đoàn Sùng bốn người thấy trận mắt há hốc mồm. Ngưng Nguyên Cảnh cửu trọng Hắc Kiếm khách, vậy mà tại Ngưng Nguyên Cảnh lục trọng Dương Tú dưới thân kiếm, liên tục bại lui, chịu khổ nghiệt áp. Đây là Ngưng Nguyên Cảnh lục trọng võ giả sao? Dương Tú hoàn toàn chính xác chỉ có 6 đầu nguyên mạch khí thức, đoàn xung 4 người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lại là nháy mắt thời gian, H.I. kiếm khách trên người xuất hiện đạo thứ ba miệng vết thương. H.I. kiếm khách ánh mắt hoảng sợ, la lớn, còn không ra tay cứu ta. Ta chết đi. Sự tình bạo lộ, các người há có thể sống. Ngưng sơn kiếm pháp. H.I. kiếm khách đang khi nói chuyện, Dương Tú kiếm pháp biến đổi, một cái trọng kiếm công ra. Tiếng nói rơi, H.I. kiếm khách trường tay bị chấn đắc rời tay mà bay. Thật phong kiếm pháp. Dương Tu kiếm pháp lại biến, như nước chảy mây trôi, đốn là kiếm quang tung hành, nháy mắt xuất liên tục vài kiếm. Trong tay không có kiếm Hí kiếm khách, làm sao có thể đủ ngăn trở tật phong kiếm pháp khoái kiếm. Phốc phốc phốc phốc. Hí kiếm khách thân thể bạo lui cũng tránh bất quá Dương Tu kiếm chiều, trên người liên tục trúng kiếm, từng đạo máu tươi tiêu xạ. Đoan súng bốn người thấy thế, Hí kiếm khách đã làn nhỏ mạnh hết đà, trong nội tâm run lên, sinh ra sợ hãi chi ý. Cái đó còn dám hướng Dương Tú ra tay. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, Hắc Y kiếm khách toàn thân đều là kiếm thường, vài chỗ chỗ hiểm đã bị công kích, ngã xuống trong vũng máu. Chương 26: Huyết Y thanh niên. Nhìn xem Hắc Y kiếm khách thi thể, Đoàn Sùng, Kế hạ, Ứng Bố, Triệu Khâu bốn người mặt xám như cho. Đây chính là nguyên nguyên cảnh cửu trọng võ giả, vậy mà đã bị chết ở tại Dương Tú dưới thân kiếm, hơn nữa là bị Dương Tú nguyên áp đến chết, một điểm phản kháng chỗ chống đều không có.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 Dương Tú giết bọn chúng đi, cũng muốn đã bị tông môn xử trí, được không nếm mất, làm cho chính bọn hắn hồi tông môn, thủ tông môn xử phạt tốt nhất. Tạ! Tạ Dương Sư Đệ Đại Hùng Vĩ Lượng. Đoàn súng bốn người thở dài một hơi, vội vang nói, đều đứng lên. Đoàn súng đem bên hông chứa yêu tình cái túi lấy xuống dưới, đang chuẩn bị giao cho Dương Tú, đột nhiên một đạo cười khỏe âm thanh chuyển đến. Ha ha! Tiểu tử, lòng của ngươi hay vẫn là không đủ hung ác à, đã giết một cái, làm gì còn giữ bốn người bọn họ?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 Huyết y thanh niên còn một bộ coi thường dương tú bọn người bộ dạng, rất hiển nhiên. Thực lực của hắn so quý lân phải cường đại hơn nhiều. Dương tú trong lòng căng thẳng, đã làm xong chạy trốn chuẩn bị, về phần đoàn sủng bốn người. Không giết bọn hắn đã là khai ân, quản bọn họ không được chết sống. Huyết y thanh y vướt vướt thái dương tóc dài, nói, ai? Huyết y môn tiểu là như vậy uy danh hiền hách, đi tới chỗ nào đều có thể bị người nhận ra, đã biết do ta đến từ huyết y môn, như vậy các ngươi tiểu tự giác một điểm, động thủ đi.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 Vậy ra hỏa hoa tại trên bầu trời hình thành một thanh kiếm thật lớn ảnh. Vèo, vèo, vèo, vèo. Phong thích tín hiệu về sau, đoàn sùng bốn người, không chút do dự, đồng thời quay người, hướng xa xa bỏ chạy. Frank, Frank, Frank, Frank. Thứ thanh chầm đục, chạy trốn đoàn sùng bốn người, toàn bộ ngã trở lại. Đoàn sùng phong thích tín hiệu lúc, huyết y thanh niên đã đã đi ra cái kia khỏa đại thụ, tốc độ của hắn so đoàn sùng bốn người phải nhanh nhiều lắm.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 Không có chút nào dừng lại Phản ứng không tệ Phía sau Huyết y thanh niên khỏe miệng hơi vệnh Trên mặt lộ ra thú liệp giả mỉm cười Tại huyết y thanh niên trong mắt Dương Tú chỉ là hắn tại thương lĩnh Sơn Mạch Trong ngẫu nhiên gặp được con mồi Nếu là thoáng một phát liền đem con mồi đánh chết Ngược lại không có ý gì Hắn rất ưa thích đuổi dết con mồi lúc thưởng thụ Huyết y thanh niên không có tiếp tục cử ly sa công kích Mà là đuổi dết về phía trước Gần hơn cùng Dương Tú khoảng cách hưởng thụ khoảng cách gần đuổi giết khoái cảm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 Dương Tú trong nội tâm lo lắng hô to, thân thể cơ năng vượt xa người thường độ bộc phát, tiềm năng tại tử vong uy hiếp dưới sự kích thích, điên cuồng tuân ra. Vẹo. Trong lúc đó, Dương Tú tốc độ bạo tăng một đoạn, mũi chân chỉa xuống đất, thân thể rong rổi bên cạnh loại lên. Một đạo tiếng xe gió tại bên thai gào thét mà qua, huyết ý thanh niên một chảo nảy kích tại không trung. Giờ khắc này, Dương Tú cảm giác trong cơ thể khoan khoái dễ chịu vô cùng, nguyên khí cường độ phi tốc tăng lên, hiển lộ ra bảy đầu nguyên mạch khí tước.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 Tù vi cách xa quá lớn, huyết ý thanh niên tự nhiên không đáng đối với một cái ngưng nguyên cảnh võ giả vận dụng toàn lực, dù là chỉ là tùy ý ra tay đổi giết, vậy cũng thập phần khủng bố, chiêu chiêu đều là trí mạng công kích. Thật phong chân ý Linh xà chân ý Dương tú toàn lực trốn chết, tận phong chân ý bảo trì tốc độ, linh xà chân ý bảo trì phản ứng, linh xà chân ý là do linh xà kiếm pháp lĩnh ngộ mà ra, cũng là tạ tư tể dạy bảo kiếm pháp. Vô luận là tốc độ, hay vẫn là phản ứng.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 Tuy nhiên không thể trực tiếp đem Dương Tú giết chết, nhưng là tại Dương Tú nhảy núi về sau đưa cho một kích, huyết ý thanh niên đối với cái này trưởng săn giết kết quả, coi như thỏa mãn, khỏe môi nết lên vui vẻ. Dương Tú hướng đáy vực phi tốc truy lạc, giờ phút này hắn trong lòng cũng là khẩn trương được vô cùng. Vách núi phía dưới, đều là thạch đầu, gần trăm mễ độ cao quẳng xuống, đủ để đưa hắn rơi chết lệnh bà lệnh bền. Dương Tú hiện tại, chỉ có thể đem tánh mạng ký thắt trong đầu đạo kia thần bí bóng kiếm phía trên tại truy kiế Dương Tú thế rớt lúc, là bóng kiếm thức tỉnh, tuôn ra một cổ lực lượng vô hình làm cho Dương Tú ngừng tại trong giữa không trúng, nẽ qua bị ném chết kết cục Hiện tại, Dương Tú mong mỏi tái xuất hiện một màn này, nếu không, hắn sẽ bị thật sự ngã chết. Hô! Cấp tốc truy lạc, tiếng gió gào thét. Lúc này đây là ba ngày, Dương Tú có thể rõ ràng trông thấy đáy vực, hắn truy lạc tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng mặt đất càng ngày càng gần. 50 m, 30 m, 10 m.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 Đạp nước mà đi, như giống trên đất bằng, tiểu tử này. Vậy mà tại ngưng nguyên cảnh tiểu lĩnh ngộ thủy hệ chân ý. Huyết y thanh niên lên tiếng kinh hồ, hắn tuy là tố hồn cảnh cứng, giả, có thể cũng không có lĩnh ngộ thủy hệ chân ý, làm không được dương tú như vậy. Truy đến bờ sông, huyết ý thanh niên đỉnh chỉ bước chân, chơ mắt nhìn xem dương tú vượt qua dòng sông, biến mất tại bờ bên kia. Dòng sông độ rộng gần trăm mét, huyết ý thanh niên tuy là tố hồn cảnh cứng, giả, muốn vượt qua lại không dễ dàng